phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là câu chuyện đang à, dừng lại ở cái đoạn đấy là <cười> à, tô tịnh như ờ đúng rồi tô tịnh như là muốn à, đến cái nơi của ảnh vương hoa y để có thể lấy đá bạch hà về cho lâm vân đồng thời cũng kiểm tra à, kiểm tra xem cái hang động có gì thay đổi không thì bất ngờ là cái nơi này đã không còn thuộc về quyền khống chế hoàn toàn của chúng ủ a ả n vương và người Như hơn nữa Hung tàn và có sắc tâm hơn là khống nên Tịnh đang nhiều nguy Gọi Gặp mà một tâm hiểm là Là là là bị Tô rất Thì khác chế cho là... h có sắc có c lẽ chúng ta sẽ đến với phần c ủ a ngày h ô Tô m xem nay Tịnh n Để là h ư có chạy thoát bàn tay của các Chúng đó thoát hay không nhé bạn tay ta sẽ đến với trường bàn đến kẻ sẽ với ờ n g là chạy trốn thổ thất đang nói những lời khách sáo với ảnh vương thế nhưng thực ra thì tâm tư của y đã không còn ở nơi này nữa mà đã chạy theo người con gái kia rồi thổ thất n ẻ mặt tôi lần này cô gái kia là một người rất quan trọng tôi hy vọng cậu không nên động vào cô ta cho dù sắc mặt của ảnh vương rất là khó coi nhưng không thể không ăn nói khép nép với thổ thất cho dù nơi này chính là địa bàn của y ha <cười> thổ thất cười to rồi nói nể mặt anh hai mươi năm trước cô gái mà tôi mang theo tới đây hiện giờ đi đâu rồi có phải mỗi tối đều ở dưới háng của anh phải không anh còn có thể diện để cho tôi nể mặt hay sao người đâu đi bắt cô gái kia về đây cho tôi khoan đã để đích thân tôi đi sắc mặt của ảnh vương biến đổi đột nhiên đứng lên thổ thất ngươi đừng có làm quá đáng quá đáng thổ thất cười n h ạ t c h ó i l ã o già này lại ngươi người đâu đuổi tên chó chết này ra ngoài ảnh vương tức giận đến phát run ảnh vương thật xin lỗi chúng tôi đang là người của anh thất ông già rồi hai khẩu súng đã được dí vào đầu của ảnh vương hoa y nghệ trung lưu tân các cậu ảnh vương hoa y thật không ngờ hai thủ hạ của mình tín nhiệm nhất lại phản bội còn đi theo địch nhân lớn nhất của mình nữa t h ầ n tín đã phản bội như vậy thì nói gì những thủ hạ kia nhìn ảnh vương phát run thổ thất lại cười ha hả thổ thất tôi nghĩ cậu tốt nhất không nên động tới cô ta cậu có biết cô ta là ai không tôi nói cho cậu biết cũng không sao trải qua nửa năm tôi mới điều tra ra được chắc cậu cũng nghe nói tới sát thần nổi tiếng gần đây phải không cổ vương của tôi cũng là bị hắn lấy mất bởi vì tôi đã đắc tội với hắn hắc thủ băng đao là bởi vì đắc tội với vợ hắn nên trong một đêm đã bị tiêu diệt người này chính là lâm vân mà cô gái kia lại là nữ nhân của hắn hiện tại cậu có dám động đến cô ta không ảnh vương nói xong lạnh lùng nhìn thổ thất thấy sắc mặt gã thay đổi mới thở phào một hơi thổ thất quả thật bị dọa sợ Sát thần ảnh vương mặc dù biết là có một người sát thần như vậy nhưng lại không biết người kia chính là lâm vân về sau điều tra mới biết được còn thổ thất thì khác lúc lâm vân trong vòng một đêm tiêu diệt hắc thủ băng đao thì gã đã biết tin hôm nay gã tới đây chỉ là lấy cớ tiêu d i ệ t ảnh vương mà thôi nên căn bản không quan tâm cô gái kia là ai đương nhiên càng không điều tra lai lịch cô ta vừa nhìn thấy tô tịnh như thì gã đã giật nảy mình lập tức mê luyến nàng còn đang cười nhạo mình đúng là quê mùa vừa có thể lấy cớ tiêu d i ệ t ảnh vương lại vừa có thể chơi được một nữ nhân cực phẩm như vậy thổ thất vô cùng cao hứng nhưng ảnh vương vừa mới nói ra thân phận của cô ta đã khiến sắc mặt thổ thất trở nên khó coi không ngờ nữ nhân kia lại là người của sát thần không biết có nền động vào hay không trong thời gian ngắn thổ thất đã suy nghĩ rất nhiều lợi và hại trong đó mặc dù gã biết cổ vương của ảnh vương bị mất đã được nửa năm nhưng lại không biết vì sao mà mất không ngờ việc này có liên quan tới sát thần kia nhìn khuôn mặt âm trầm bất định của thổ thất ảnh vương biết ý mà không chăn vào suy nghĩ của gã y biết thực lực hiện tại của thổ thất mạnh hơn mình rất nhiều khiến y tức giận là mình cũng không có chỗ tốt nào Ha <cười> ha! thổn thất bỗng nhiên cười to lâm vân thì thế nào hiện tại mình giết chết ảnh vương rồi bắt cô gái kia thì ai biết đó là do mình làm huống hồ cho dù mình không động vào cô gái kia với thủ đoạn của sát thần chẳng lẽ hắn có thể buông tha cho mình sau trái lại giết chết ảnh vương bắt cô gái đó thì mình có lợi hơn cho dù sát thần kia tìm tới chẳng lẽ mình không biết chạy trốn sau nghe nói thế lực của hắn phần lớn là đạt ở nước ngoài trong một thời gian ngắn chắc không thể chịu hồi về mà hắn có bản lĩnh lớn thì thế nào chứ có thể giấu được và nếu hắn có thể đấu được một trăm thủ hạ của mình không thấy thổ thất cười to trong lòng ảnh vương trầm xuống ý biết là mình xong đời rồi vài tiếng súng vang lên rồi mọi thứ bình tĩnh lại cũng có vài tên thủ hạ trung thành với ảnh vương nhưng không nhiều dễ dàng bị thủ tiêu những người còn lại không do dự đi theo thổ thất hung danh của thổ thất thì có ai mà không biết u ố n g hồ mấy năm nay tay ảnh vương kia không có dã tâm gì thế lực càng ngày càng co rút lại khiến cho thủ hạ của y rất bất mãn cho nên thiếu nhất bút thổ thất không tốn nhiều thời gian đã thu phục xong đám thủ hạ của ảnh vương thế nhưng hiện tại sắc mặt của thổ thất vẫn rất âm trầm trong căn phòng mà cô gái kia nghỉ ngơi chỉ còn lại người giúp việc bị hôn mê rõ ràng là bị người ta dùng ghế đập vào phía sau cho dù biết cô ta không thể chạy xa được nhưng tâm tình của thổ thất vẫn không thoải mái chút nào còn nhìn cái gì nữa lập tức đuổi theo bắt cô ta lại chỗ này hoàn toàn là đồi núi xem cô ta trốn được đi đâu thổ thất tức giận quát lên vài chục tên thủ hạ lập tức chia nhau đi tìm trời đã dần tối nghe thấy vài tiếng súng vang lên tô tịnh như âm thầm may mắn là mình đã rời đi xuống vì để bảo vệ sự trong sạch của mình nàng liền nhắm mắt cầm ghế đánh ngất xỉu cô hầu tuy nhiên nàng cũng biết là mình không thể chạy xa được chỉ có thể bước cao bước thấp chạy vào trong núi để trốn tiếng bước chân đuổi theo đã chuyển tới t ị n h như biết nếu mình không chạy nhanh hơn sẽ bị đám người kia bắt được một lúc sau thì trời đã tối như bưng t ị n h như cũng kịp thời chạy được vào trong núi rồi tranh thủ thời gian muốn gọi điện thoại về cầu cứu nhưng nàng lập tức phải tránh vào một bụi cỏ rồi nín thở bởi vì có hai tên đang đi qua chỗ nàng nàng sợ tới mức phải cất điện thoại đi đợi cho hai tên này rời đi rồi gọi sau cô gái này cũng thật khôn khéo biết mà bỏ trốn trước làm hại lão tử này phải mò vào trong núi sâu như thế để tìm một tên trong đó nói cố gắng chút đi đây là cơ hội trời cho nếu chúng ta tìm được cô ta không chừng anh thất lại thưởng cho chúng ta hắc hắc tôi nói vậy chắc cậu hiểu chứ tên kia nói thành âm có hơi trói tai công nhận thì cô nàng này xinh đẹp thật nếu để cho lão tử ngủ một đêm thì lão tử sống thiếu một năm cũng được h ừ nói nhỏ một chút anh thất đã chấm cô gái này rồi nếu những lời vừa nãy của cậu mà rơi vào t a y ngấy thì cậu xong đời hắc hắc chỉ cần chờ cô ta gọi điện thoại chúng ta chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu tên này cũng biết là mình lỡ lời liền chuyển đổi đề tài tịnh như chợt nghĩ ra cho dù mình không gọi điện thoại những người kia cũng có thể phát hiện ra vị trí của mình nhờ vào chiếc điện thoại đang muốn tắt điện thoại đi thì tiếng chuông lại vang lên tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến cho tịnh như hồn phi phách tán nàng âm thầm hối hận là không tắt điện thoại sớm hơn nhưng hiện tại nói gì cũng đã chậm tịnh như lập tức cúp điện thoại rồi bỏ chạy căn bản mặc kệ là chạy vào hướng nào ở bên kia mau đuổi theo hai tên nam tử đang nói tới điện thoại thì thật không ngờ điện thoại cô ta thực sự vang lên cô nàng này thật là đần độn chạy trốn mà cũng không biết tắt máy t ô tịnh như lại không quan tâm được nhiều như vậy nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên nàng sợ tới mức lập tức phải ném chiếc điện thoại đi may mà trời tối lại ở trong rừng núi cho nên trong nhất thời không bị đuổi kịp t ô tịnh như thấy có hai cái đèn mỏ đã sắp chiếu tới gần chỗ mình liền liều mạng chạy về phía trước nhưng đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn rồi hụt chân rơi xuống một khe núi tịnh như nấp vào trong khe núi không dám cử động ủa sao điện thoại cô ta lại ở đây chắc cô ta vừa mới vứt đi chúng ta dọc theo m é bên này tìm kiếm xem hai người kia không có theo dấu điện thoại đi về phía trước nữa mà đi về hướng tịnh như đang ẩn nấp nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần của bọn chúng trái tim tô tịnh như, như muốn nhảy ra ngoài nếu bọn họ đi tới chỗ này thì khẳng định cũng giống như mình rơi xuống khe núi không đúng hai người kia có đèn mỏ trong tay có lẽ có thể nhìn thấy cái hố cho nên chưa chắc ngã xuống ê chỗ này có một cái hố ờ ta cũng thấy rồi kiểm tra bên kia cái hố xem hai người vừa nói vừa nhảy qua cái hố tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm không lâu sau lại có nhiều người lục đục tìm tới tịnh như còn chưa kịp thở phào lại phải khẩn trương có thể khẳng định là hai người kia không tìm thấy mình thì sẽ nghi ngờ cái hố này tịnh như vừa vội vừa sợ cố hết sức để nép vào trong để cho đèn mọ không chiếu tới cái hố ở khe núi này vừa sâu lại vừa mọc đầy cỏ nếu không cẩn thận chú ý thì sẽ không phát hiện nàng trốn ở đó nhưng nếu chiếu đèn mỏ lại gần thì tịnh như sẽ lập tức bại lộ đằng sau lại có mấy người chạy tới có lẽ bọn chúng cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại trái tim tịnh như đập thình thịch cố gắng chui sâu vào trong bỗng nhiên nàng trông thấy một cái cửa động cửa động này bị một phiến đá và cỏ dại che lấp đi tịnh như không chút do dự liền chui vào trong động vẫn không quên điều chỉnh lại cỏ dại và dùng sức kéo phiến đá che lại cái cửa động này quả nhiên t ị n h như vừa ẩn nấp xong thì hai tên nam tử vì không tìm thế n à n g vội vàng v o n g trở về cái hố rồi lấy đèn mỏ cẩn thận kiểm tra cái khe đó thậm chí còn có vài tiếng sáng chiếu que khe hở của phiến đá t ị n h như âm thầm may mắn chỉ hy vọng hai người kia không phát hiện ra cái phiến đá này làng lo lắng là dư thừa màu sắc của phiến đá này giống hệt màu của khe núi huống chi xung quanh còn mọc đầy cỏ dại như vậy nghe thấy hai người này nói vài câu và tiếng bước chân càng ngày càng xa tình như mới thở phào nhẹ nhõm rồi cẩn thận nhìn quanh cái hang này nàng đã ném điện thoại đi nhưng còn có máy ảnh kỹ thuật số trong túi tình như liền mở cái đèn của máy ảnh cái hang này liền sáng lên không ngờ trong hang còn có một bậc thang dài hẹp đi xuống giống như lối vào địa ngục vậy trái tim tịnh như đập rất nhanh cho dù lúc bị truy đuổi cũng không sợ hãi như lúc này ở một cái động hoang vắng như vậy còn xuất hiện cầu thang thì sao có thể không sợ hãi nhưng vì lo lắng là những người kia có thể tìm đến đây t ị n h như vẫn quyết định đi xuống cầu thang thang đá này chỗ cao chỗ thấp không biết phải đi bao lâu cũng không biết lên cao bao nhiêu nhưng không khí ở chỗ này rất loãng khiến nàng hít thở dần khó khăn đi được chừng mười phút thì lúc hô hấp trở lại bình thường thì tô tịnh như mới dừng bước nàng dùng máy ảnh trong tay kiểm tra thì mới phát hiện mình đang đứng gần cuối cầu thang phía trước là vách núi may mà mình dừng lại kịp thời nếu không đi thêm vài bước thì đã rớt xuống đó nhưng không biết là ai lại làm ra cái hang như vậy làm gì lại chỉ kéo dài tới vách núi vô luận như thế nào hiện tại nàng đã không còn đường để đi sớm biết như vậy thì đã không vứt điện thoại đi rồi dù đi đã lâu như vậy mà tịnh như vẫn còn nghe thấy tiếng ầm mỹ ở bên ngoài nếu nàng không nghĩ ra biện pháp thì nơi đây cũng vẫn là tử lộ thế nhưng ở chỗ này còn tốt hơn là rơi vào trong tay đám người kia chết chẳng có gì đáng sợ nhưng chết cô đơn ở một nơi không ai biết như thế thì t ô tịnh như rất không cam lòng nàng d ơ mấy ảnh kỹ thuật số lên cẩn thận kiểm tra vách hang quả nhiên sau một lúc nàng phát hiện ra có một cái thanh đẩy t ô tịnh như không chút do dự kéo thanh đẩy này xuống một cánh cửa đá mở ra bên trong lại là một cái hang đá khác cái thanh đẩy này khá là sạch sẽ chứng tỏ thường xuyên có người sử dụng t ô tịnh như nghĩ bụng có lẽ đây chính là cái hang mà tay ảnh vương kia nhắc tới hang động này không lớn ở bên trong chỉ có một thiết bị hình tròn thiết bị hình tròn này thỉnh thoảng phát ra những tiếng nổ rất nhỏ cứ qua một thời gian ngắn nó lại vang lên những tiếng loạch sạch giống như vật sống vậy tôi t h ị n h như có thể khẳng định đây là cái hang mà ảnh vương nhắc tới nếu là như vậy thì ảnh vương lại có thể tới đây hay không vậy thì mình còn trốn đi đâu được nữa không hờ là mình đã chạy xa như vậy rồi mà còn không thoát khỏi bàn tay của bọn chúng t ô t ị n h như cảm thấy rất thất vọng và không cam lòng nàng âm thầm quyết định là một khi tên ảnh vương kia tìm tới đây mình sẽ nhảy xuống vách núi để tự sát t ị n h như đột nhiên có cảm giác là chỉ cần mình đi tới cái thiết bị hình tròn kia là có thể chạy trốn được đó là một loại trực giác từ bé đến giờ thì trực giác của nàng luôn rất nhạy cảm ngay cả cha nàng cũng phải bội phục t ô tịnh như đi tới gần thiết bị hình tròn ngây người một lúc nàng nghĩ mình thật vớ vẩn lẽ nào đứng ở chỗ này là có thể chạy trốn s a o trực giác lần này thật là kỳ quái t ô tịnh như cẩn thận nhìn thì trực giác lại càng mãnh liệt nàng sờ lên nó nhưng không thấy có biến hóa gì tịnh như sững sờ đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như vậy thế ở góc trái của thiết bị này có bốn c â y rãnh những chỗ khác thì được làm bằng chất liệu gì đó và được sắp xếp rất có trật tự n à n g thử tháo mấy thứ trên đó nhưng nó cực kỳ kiên cố dùng sức kiểu gì cũng không thể lay chuyển tình như lại phát hiện ra một điều đó là cái túi sách của mình hơi nóng nhưng trong đó có gì đâu toàn là đồ nữ trang đúng rồi còn có năm viên đá bạch hà chẳng lẽ viên đá có quan hệ tới thiết bị này s a o tình như lấy mấy viên đá bạch hà ra quả nhiên cái túi không còn nóng nữa đúng là có liên quan tới viên đá này tịnh như thử bỏ hai viên vào trong hai c â y ránh bỗng một luồng sáng ánh lên khiến cho nàng không cách nào nhúc nhích t ô tịnh như cả kinh ánh sáng đó là phát ra từ đá bạch hà nếu như đá này biến mất thì xong rồi bởi vì nó rất quan trọng với lâm vân chẳng lẽ còn chưa mang về thì mình đã làm hỏng mất hai viên nhưng tịnh như không cách nào nhúc nhích ở bên ngoài hang động vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân tịnh như rất sửng sốt nàng biết bọn ảnh vương đã tìm tới nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả cơ hội tự sát cũng không có oanh một tiếng cánh cửa của cái hang đột nhiên đóng lại thiết bị hình tròn kia bỗng nhiên phát sáng rồi bao phủ cả người tô tịnh như nàng c h ỉ cảm thấy đầu óc tráng váng rồi hôn mê bất tỉnh không biết qua bao lâu tịnh như mới từ từ tỉnh lại suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là đám người kia đã phát hiện ra mình chưa trong lòng hoảng hốt nàng vội vàng đứng lên nhưng lại không thấy một ai tranh thủ thời gian kiểm tra quần áo vẫn bình thường chỉ là dính đầy bùn đất mà thôi t ô tịnh như thở phào một tiếng suy nghĩ xem là hiện tại mình đang ở đâu chỗ này có vẻ cũng như một chỗ thần bí nào đó bốn phía rất tối không nhìn rõ được cảnh vật chung quanh nhưng tịnh như khẳng định nơi này đã không phải trong cái hang đá cũ tịnh như nhìn hồi lâu mới nhận ra mình hình như đang đứng trong một gốc cây nào đó sờ xung quanh nó rất sần sùi trốn ở chỗ này không phải là cách hay hơn nữa không khí trong này rất loãng cho nên nàng chậm rãi bỏ ra ngoài sau khi bỏ ra ngoài mới phát hiện là các cây ở đây rất lớn hốc cây cũng được cỏ dại cha giấu một cách bí mật nếu đứng ở bên ngoài mà nhìn thì sẽ không phát hiện ra cái gì đây là lần đầu tiên tôi tịnh như thấy được một cái cây lớn đến như vậy nàng không khỏi ngạc nhiên nhưng vô luận ai mang mình tới đây thì nhiệm vụ đầu tiên của mình chính là chạy trốn hiện tại tôi t h ỉ n h như đã rời khỏi cái cây đại thụ kia được một tuần trải qua một thời gian thăm dò thì rốt cuộc nàng đã biết nơi này là nơi nào nàng cũng biết chỗ này không phải là địa cầu bởi vì khung cảnh rất xa lạ hiện tại nàng đã biết viên đá bạch hà trong tay mình được gọi là linh thạch khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy người khác dùng hơi m ở ờ viên đá bạch hà để giao dịch nàng nên biết thứ này rất quý giá thậm chí nhìn thấy người kia lấy ra nhiều linh thạch như vậy nàng rất muốn xông tới cướp bởi vì lâm vân rất cần viên đá đó khi tình như nhìn thấy có người có thể đạp kiếm phi hành nàng gần như ngây dại ra không ngờ nơi này lại là một thế giới tu tiên linh thạch là thứ cho người tu tiên sử dụng chẳng lẽ lâm vân cũng là một người tu tiên s a o vô luận như thế nào tịnh như cũng biết ở thế giới này thì mình rất nhỏ bé thậm chí còn không bằng một con kiến ở chỗ này tùy ý đều có thể nhìn thấy cảnh giết người nhưng trong phường thị thì an toàn hơn hiểu được tính mạng của mình ở đây nhỏ bé tùy thời tùy lúc bị người khác giết chết t ô tịnh như càng sợ hãi nàng không ngờ lại có một thế giới đầy tàn nhẫn như vậy tình như biết là dung mạo của mình sẽ là một vấn đề lớn nếu muốn sống ở đây liền dùng một viên linh thạch mua một bộ quần áo của nam sau đó thì lấy bùn đất chét lên mặt trở thành một nam nhân xấu xí sau đó thì chỉ l a n h quanh ở trong phường thị không dám ra ngoài bởi vì chỗ này còn an toàn hơn bên ngoài nhiều hiện tại nàng còn chưa tìm được viên linh thạch nào mà đã dùng mất ba viên của lâm vân khó trách lúc trước lâm vân có thể dễ dàng đánh bại đám người kia để cứu mình hóa ra hắn cũng là một người tu tiên nhưng tịnh như cũng biết thực lực của lâm vân kém những vị thần tiên ở nơi này quá xa không biết hắn có phải là một người tu tiên ở thế giới này hay không vô luận như thế nào tịnh như biết hiện tại mình không thể rời khỏi nơi đây một tháng sau thì nàng mới biết nơi này gọi là khôn trân giới may mắn là ngôn ngữ ở chỗ này có vài nét giống với địa cầu cho nên nàng rất nhanh đã học được những câu giao tiếp cơ bản nàng cũng biết thứ mình mang tới đây à được mang tới đây gọi là truyền tống trận hiện tại nàng quyết định kiếm đủ linh thạch sau đó thì thông qua truyền thống trận ở gốc cây đại thụ để trở về rồi đưa linh thạch cho lâm vân đối với một cô gái phạm nhân mà nói kiếm linh thạch ở đây thực sự là quá khó khăn nhưng tịnh như lại không nghĩ vậy nàng cho rằng mình chỉ cần cố gắng là có thể kiếm được linh thạch nàng giúp cửa hàng thuốc trong phường thụy phơi khô dược liệu giúp quán ăn rửa bát đũa về sau nàng còn mở một cửa hàng quần áo chuyên thiết kế trang phục cho tu sĩ nửa năm trôi qua nàng rõ ràng cũng kiếm được hơn một trăm viên linh thạch nàng không giống với các tù sĩ khác kiếm linh thạch là để tu luyện mà nàng chỉ hoàn toàn là kiếm linh thạch mà thôi chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ vào việc ăn uống ngay cả quần áo cũng chỉ có vài bộ quần áo nam những linh thạch mà nàng tích góp được đều được gói kỹ trong một cái túi rồi để ở đầu giường nàng muốn giữ số linh thạch này cho lâm vân túi chữ vật nơi này tuy chỉ có giá hai mươi viên linh thạch nhưng tịnh như không muốn tốn tới hai mươi viên linh thạch chỉ vì mua một cái túi đựng đồ hôm nay sau khi tình như làm xong việc ở cửa hàng thuốc thì ngẫu nhiên nàng nhìn thấy vài tờ giấy truy nã dán ở một cửa hàng vừa nhìn thấy người bị truy nã nàng liền ngây dại bởi vì đó chính là lâm vân tình như dụi mắt cẩn thận nhìn lại thì đúng là không lầm người trên ảnh không phải anh ấy thì là ai lẽ nào lâm vân cũng đã tới đây rồi các tài liệu khác thì nàng không hiểu nhưng số lượng linh thạch trao thưởng khiến cho nàng giật mình choáng váng thưởng nhiều linh thạch như vậy chỉ để bắt lâm vân s a o tại sao lại bắt anh ấy mà ba tờ giấy truy nã này lại là của ba thế lực khác nhau không biết là lâm vân có thể chạy trốn được không tịnh như rất suốt ruột dù nàng không biết vì sao lâm vân lại tới được khôn truân giới có phải cũng giống như mình không nhưng nàng nhìn thấy rất nhiều có bản lĩnh ở thế giới này họ toàn là những người có thể hô mưa gọi gió bay tới bay lui như thần tiên lâm vân làm sao có thể đấu lại được bọn họ tịnh như không q u ò n tâm tư đi làm nữa chỉ khẩn cầu b ồ tát phù hộ cho lâm vân bình yên vô sự niệm vân em không sao chứ người hỏi chuyện là một tu sĩ luyện khí kỳ cùng chỗ với tịnh như tên là liễu san niệm vân là tên giả mà tịnh như dùng ở đây mặc dù tịnh như là một người phàm nhưng nhờ tính cách chịu thương chịu khó nhiệt tình cho nên làng cũng quen biết được một số người tu chân tầng lớp thấp ở nơi này liễu san là một trong số những người bạn đó dù cô ta biết tịnh như cũng là con gái nhưng cô ta chưa từng nói ra bên ngoài mà chỉ đ ể trong lòng mỗi người đều có bí mật riêng của họ hiện tại cô ta đang sống cùng với tịnh như thậm chí ngay cả công pháp mà tịnh như tu luyện cũng do cô ta dạy bởi vì tịnh như không nỡ dùng linh thạch cho nên dù linh khí nơi này nồng đậm hơn ở địa cầu rất nhiều nhưng tịnh như tu luyện đã năm tháng sáu tháng vẫn là luyện khí tầng một liễu san thì là một cô gái có tính cách mạnh mẽ có làn da ngăm đen tu vi của cô ta đã là luyện khí tầng chín dù cô ta rất có hào cảm với tịnh như nhưng cô ta luôn không rõ cô bé này vì sao không dùng linh thạch để tu luyện mà cứ tích cóp để làm gì không biết có đôi khi liễu san cho tịnh như một viên linh thạch để tu luyện nhưng nàng không nhận bởi vì tịnh như biết linh thạch rất quan trọng với tu sĩ nàng quen với liễu san vì có một lần liễu san mở một cửa hàng ở vỉa hè tịnh như đã chủ động đi tới giúp đỡ một mực cho tới bây giờ chỉ cần liễu san muốn bảy hàng để bán thì tịnh như đều tới hỗ trợ mà liễu san thì thường xuyên cùng vài người bạn ra ngoài thu thập linh thảo hoặc tài liệu cho nên cửa hàng toàn do tịnh như bán thay nhờ vậy mà cô ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tốc độ tu luyện cũng tiến triển hơn không ít đôi khi liễu san cảm thấy băn khoăn cho nên cố ý trả cho tịnh như nhiều linh thạch hơn nhưng tịnh như đều chỉ lấy số tiền đã quy định liễu san thấy tịnh như làm người không tồi cho nên hai người thường xuyên qua lại trở thành bạn tốt hôm nay liễu san thấy tịnh như ngẩn người đứng trước tờ thông báo truy nã mới quan tâm hỏi han xem tịnh như có sao không à em không sao em chỉ thắc mắc người này đã làm gì mà bị nhiều người truy nã như vậy tịnh như áp chế sự kinh hãi trong lòng vội vàng trả lời liễu san kỳ quái nhìn thoáng qua tịnh như mà nói tờ truy nã này dán lâu rồi mà hôm nay em mới chú ý tới sau bình thường tịnh như đều rất bận rộn cũng biết nơi này là một nơi nguy hiểm cho nên không dám nhìn đông ngó tây vì vậy trước kia nàng không chú ý tới lệnh truy nã dán ở trên tường không biết đã bắt được người kia chưa tịnh như hỏi xong liền khẩn trương nhìn liễu san còn chưa bắt được nghe nói hắn đã chạy trốn tới tuyệt cảnh thiên diễm mà chạy vào đó thì làm sao mà sống được người này quả thực cũng có chút khí khái không do dự mà lao vào trong đó nghe nói cái tay lâm vân kia trên đường chạy trốn đã giết chết vô số tù sĩ thậm chí ngay cả lão quái n g u y ê n anh cũng không phải đối thủ của hắn một lão quái nguyên anh còn bị hắn đánh nát cả bàn tay cơ mà cuối cùng phải tới tận bốn cao thủ nguyên anh hậu kỳ mới có thể ép hắn vào tuyệt cảnh người này quả thực là một nhân vật anh hùng liêu san vừa nói vừa tưởng tượng tới tình cảnh hùng dũng của lâm vân à vì sao bọn họ lại muốn bắt hắn tình như nghe thấy lâm vân đã đi vào tuyệt cảnh hơn nữa có thể đã bị giết thì cả người đều phát run lên nàng bỗng nhiên có một loại xúc động chỉ muốn tới đó để chết cùng với hắn còn có một loại xúc động muốn giết toàn bộ những người đã ép lâm vân đi vào tuyệt cảnh nghĩ tới đây tịnh như dùng mình một cái tại sao mình lại có suy nghĩ giết chóc như vậy từ nhỏ đến lớn ngay cả một con kiến nàng cũng chưa từng giết qua hiện tại rõ ràng nổi lên xúc động muốn giết sạch những người r a hại lâm vân kia chị cũng không biết nghe nói anh chàng lâm vân kia đã lấy cái gì đó của bọn họ liễu sàn thuận miệng nói tịnh như thiếu chút nữa là nói không có khả năng nàng biết lâm vân sẽ không vô duyên vô cớ đi cướp đoạt đồ vật của người khác trừ phi những người kia làm gì hắn hắn mới có thể phản kích như vậy tuyệt cảnh thiên diễm kia ở cách đây có xa không t ị n h như suy nghĩ cả nửa ngày mới hỏi tiếp liêu san kỳ quái nhìn tịnh như nhưng vẫn trả lời ngài nói tuyệt cảnh thiên diễm là một trong ba tuyệt cảnh của khôn c h u â n giới tuyệt cảnh thiên diễm mà em hỏi cách đây không xa lắm nhưng cho dù là một lão quái nguyên anh muốn từ đây tới đó cũng phải bay mất hơn một tuần nếu là t r ú c cơ tu sĩ thì p h ò n g chừng một năm cũng chưa tới còn những tu sĩ luyện khí của chúng ta chỉ có thể đi bằng truyền t ố n g trận nhưng mỗi lần muốn dùng truyền t ố n g trận phải mất mấy chục ngàn linh thạch chúng ta có kiếm cả đời cũng không đủ số em có biết tại sao lại có nhiều người tru đuổi n h ầ m vân như vậy không bởi vì phần thưởng của nó quá lớn liễu san nói xong liền thở dài một tiếng không biết cô ta thở dài vì tu vi của mình quá thấp không có tư cách đuổi theo lâm vân hay là vì linh thạch mà những người kia truy đuổi một người không á n không thù niệm vân chúng ta đi thôi ngày mai chị phải cùng mấy người bạn tới phía tây của núi đông sơn để tìm khoáng thạch và linh thảo còn có vài thứ đêm nay em giúp chị chỉnh lý lại ngày mai thì bày hàng bán lần này chắc phải đi hơn tháng mới về được liễu san nói nhưng liễu san thấy tịnh như vẫn như người mất hồn đành phải hỏi niệm vân em có thực sự ổn không vậy tình như hồi phục tinh thần lại vội vàng lắc đầu em không sao chỉ hơi cảm khái mà thôi Tịnh trực Trải trực tin trực tỏ thu thập thạch, thạch biết thể tìm tịnh trong rất như bỗng nhiên có trực giác rằng、lâm、Vân vẫn đang bình yên vô sự. Trải qua hai lần trực giác chính xác, nàng bỗng có niềm tin cực lớn và trực giác của mình、Điều、này chứng tỏ là lâm Vân vẫn còn sống Mình chỉ cần không ngừng linh đến linh anh Nhưng không biết có thể tìm được lâm Vân hay không, như hai chỉ cho hay đưa được được giác giác giác lòng Điều đi có xác có cực của lúc có đó sự Lâm là Lâm là Lâm lo vô và qua ấy lúc này linh khí trong người lâm vân chảy ngược khiến hắn thất kinh nhưng tình huống lại không có xấu như hắn tưởng linh khí vừa mới chạy ngược trở về lâm vân đột nhiên cảm giác toàn thân đều mát mẻ thực sự là một loại cảm giác sảng khoái chẳng lẽ cái này bên tây nó gọi là t á n công hay sao cảm giác này quả thực là mỹ rượu cho dù là tán công thì lâm vân cũng muốn nó cứ diễn ra như vậy cho dù là đều à dù sao thì cũng đều phải chết chết trong giày vò còn không bằng chết trong hưởng thụ lâm vân lần nữa vận chuyển linh khí đi ngược với công pháp được ghi trong tinh quyết và nhiên cơ thể hắn thoải mái hơn rất nhiều toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái mà tốc độ phóng ra b ò n g bảo hộ không hề bị chậm đi chẳng lẽ đây cũng không phải tán công dựa theo lý thuyết làm như vậy thì nhất định là không ổn nhưng lâm vân vận chuyển linh khí lại chẳng thấy không ổn chỗ nào mà chỉ thấy sảng khoái mà thôi không biết có phải công pháp bị đảo ngược tạo thành khí lạnh vừa lúc lại khắc chế với hỏa diễm kia không nhưng lâm vân đã không quản quan tâm tới điều đó hắn bắt đầu tu luyện cửu tinh thần quyết theo phương pháp ngược thậm chí còn sửa đổi lại một số chỗ một khi lâm vân cảm thấy không thoải mái hắn lập tức vận chuyển tinh lực tới huyệt vị khác để đổi lộ tuyến cho đến khi cảm thấy thoải mái thì thôi linh khí ở trong ngọn lửa này cực kỳ dày đặc thậm chí là sắp trở thành thể rắn không biết lửa này là lửa gì mà lại có thể hấp thu linh khí chung quanh rồi ẩn giấu ngay trong ngọn lửa ba tháng sau thì lâm vân đã không còn cảm giác nóng rực nữa nhưng điều khiến hắn kỳ quái đó là năm sao của trong cơ thể hắn đã giảm xuống chỉ còn bốn sao lẽ nào thực sự là tán công sao nhưng màu sắc của bốn ngôi sao kia lại sáng hơn bình thường nhiều mà tinh lực trong cơ thể hắn không hề giảm đi chỉ có tăng lên mà thôi vô luận thế nào chỉ cần mình kiên trì là được mặc kệ thiếu sao hay là không l ạ i qua ba tháng lâm vân phát hiện trong cơ thể mình chỉ còn ba sao dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng lâm vân khẳng định là hắn không đình chỉ việc thay đổi kiểu tinh thần quyết bởi vì một khi đình chỉ hắn sẽ bị phả diễm kia nướng chín thành một khúc xúc xích mà tinh lực của mình không giảm bớt trái lại còn gia tăng không ít đã không nghĩ ra nguyên nhân trong đó thì lâm vân mặc kệ một lòng tu luyện bởi vì ngọn lửa giam cầm hắn ở đây thì ngoại trừ tu luyện ra hắn cũng chẳng có cách nào để rời đi không biết qua bao lâu lâm vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động chậm rái thức tỉnh hắn phát hiện cơ thể mình đã tạo thành tử phủ mà trong tử phủ thình lình xuất hiện một ngôi sao nhỏ ngôi sao này không còn tỏa ra màu xanh nữa mà nó có màu ánh bạc lâm vân chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy trong cơ thể hắn tự tin rằng nếu như hiện tại đối mặt với lão tổ côn luân cho dù mình đánh không lại lão nhưng lão cũng không thể đuổi kịp được mình một pháp thuật phòng ngự tự động xuất hiện trong đầu lâm vân đó là pháp thuật tạo ra tinh mang cực kỳ phức tạp đây là công pháp tu luyện gì vậy là do hắn tự nghĩ ra sau bỗng nhiên trong đầu của lâm vân xuất hiện bốn chữ chúng tinh diễn nhất thì ra đây là chúng tinh diễn nhất phỏng chừng là vị tiền bối sáng tạo ra kiểu tinh thần quyết cũng không ngờ là trên đời này còn có một cái công pháp tu luyện kiểu kiểu như vậy đây là một phương pháp đè nén tinh lực từ năm sao thành một sao không biết càng tu luyện về sau thì nó sẽ thế nào lâm vân không suy nghĩ thêm mà hắn tiếp tục tu luyện theo phương pháp mới nhưng sau khi hình thành một ngôi sao nhỏ màu bạc thì tu luyện đã không còn hiệu quả như lúc trước mà hòa diễm bên ngoài vẫn tiếp tục t h i ê u đốt khiến lâm vân cực kỳ khó chịu sống không bằng chết dù không biết nguyên nhân là gì nhưng vì có kinh nghiệm lần đầu lâm vân rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp khác lần này hắn không tu luyện theo kiểu nghịch chuyển nữa mà dựa theo kiểu tinh thần quyết vận chuyển lục tinh pháp quyết quả nhiên hắn lại tìm được cảm giác sảng khoái lần trước lần này lâm vân không đắm chìm vào việc tu luyện nữa mà một bên hắn tạo vòng bảo hộ một bên kiểm tra tình huống cơ thể mình bên trong tử phủ lại xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh tốc độ tạo sao rất nhanh đảo mắt đã có hai cho tới sáu ngôi sao khi lâm vân không còn cảm thấy mát mẻ nữa thì hắn lại vận công nghịch hành quả nhiên sau một thời gian ngắn thì sáu ngôi sao màu xanh lại nén lại thành một ngôi sao bạc tuy tốc độ sáng tạo là chậm hơn lúc đầu nhưng hiện tại trong t ử phủ đã lơ lửng hai ngôi sao m à u bạc trong đầu của lâm vân lại xuất hiện thêm một pháp thuật công kích rất mạnh gọi là tinh bạo lâm vân nghĩ bụng quả nhiên là vậy kiểu tinh thần quyết này có thể tu luyện theo kiểu khác nhưng phải nhờ vào ngọn hỏa diễm khủng bố này hỗ trợ dựa theo tình hình này mà phát triển nếu mình không ngừng nghịch chuyển và sửa chữa bảy sao sẽ nén thành một ngôi sao màu bạc thứ ba tiếp tục tu luyện tới tám sao chín sao thì trong cơ thể hắn sẽ có năm ngôi sao màu bạc lúc đó thì không biết lực chiến đấu của mình sẽ tăng lên bao nhiêu lâm vân cười ha hả hắn có thể tưởng tượng một khi tu luyện tới mức đó thì đừng nói lão tổ nguyên anh cho dù là tu sĩ cấp đại thừa cũng không phải là đối thủ của hắn hiện tại lâm vân mới phát hiện chỉ cần một tầng bảo hộ bằng tinh mang cũng có thể kiên trì sức đốt của hỏa diễm được mười phút hắn đã không cần phải liên tục tạo vòng bảo hộ nữa chứng tỏ pháp thuật phòng ngự này thực sự là mạnh mẽ c h â u bò lâm vân tính toán không biết mình ở trong này đã bao lâu tu vi hiện tại h ắ n đã tương đương với một tu sĩ bảy sao thậm chí cao hơn cho dù gặp l á o tổ quân luân mình cũng không cần sợ ủa có thể cử động rồi đây là lần đầu tiên khi tiến vào trong tuyệt cảnh này lâm vân có thể chủ động dịch chuyển cơ thể dù rất muốn tiếp tục tu luyện ở đây nhưng lâm vân phải trở về địa cầu để xem tình hình ở đó thế nào hắn thu hồi công pháp lại thì bỗng sững sờ dưới chân hắn có một viên ngọc nhỏ đây không phải là viên ngọc mà phái giao hoa muốn lấy về s a o mà mình đã cất nó vào trong tinh giới rồi vì sao lại chạy ra ngoài được hơn nữa nó còn không bị ngọn lửa này thiêu hủy viên ngọc này thực sự là cứng rắn lâm vân nhặt nó lên rồi phóng thần thức vào trong đó lâm vân kinh hãi bởi vì khoảng không bên trong nó được mở rộng hơn rất nhiều không biết viên ngọc này có thể luyện hóa được không nghĩ là làm lâm vân lập tức ngồi xuống luyện hóa viên ngọc kỳ bí này không ngờ là kiểu tinh thần quyết có thể luyện hóa được nó ba tháng sau thì lâm vân đã luyện hóa sơ bộ được viên ngọc điều khiến cho hắn kinh hỉ đó là sau khi luyện hóa xong viên ngọc này hắn đã luyện được một pháp thuật mới đó là tinh di pháp thuật này có thể giúp hắn di chuyển giữa các hành tinh nhưng phải đạt tới tu vị bốn sao mới được đương nhiên là bốn sao đã được nén lại còn có là mình cần phải có một bản đồ hành tinh cực kỳ chính xác thì mới có thể du hành trong vũ trụ không có bản đồ thì không được mặc dù phạm vi của thần thức hắn bây giờ đã rất lớn nhưng lâm vân lại không cuồng vọng tới mức nghĩ rằng phạm vi đó có thể bao trùm các hành tinh thế nhưng ở khôn c h â n giới này thì chắc là không có bản đồ như vậy tinh thần châu là tên của viên ngọc này sau tinh thần châu này rõ ràng là một pháp bảo không gian đoán chừng là lúc mình đặt vào trong tinh giới nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà viên ngọc này bay khỏi tinh giới rồi chui vào túi áo mình khi quần áo của mình bị ngọn lửa thiêu đốt thì nó liền rơi xuống đất lúc l i ệ n hóa tinh thần châu lâm vân phát hiện ra nó có thể hấp thu cả vạn vật thế gian lâm vân giật nảy mình không biết tinh thần châu này có hấp thu được ngọn lửa không màu này hay không ngay tới đây lâm vân liền phóng một ý niệm vào tinh thần châu một tiếng nổ oanh vang lên ngọn hỏa diễm vây quanh lâm vân rõ ràng như cá voi hút nước bị tinh thần châu này hút vào lâm vân âm thầm mừng rỡ cứ như vậy thì hỏa diễm ở đây sẽ bị tinh thần châu toàn bộ hút đi lúc đó mình có thể rời khỏi nơi này về sau lúc cần tu luyện không cần phải mất công tới đây nữa lâm vân kinh dị nhìn tinh thần châu trong lòng tự nhủ mình thật đúng là may mắn ngay cả bảo bối nghịch thiên như vậy mà cũng có thể lấy được viên ngọc này tuyệt đối không hề kém hơn hỗn độn sơn hà đồ hỗn độn sơn hà đồ nghĩ tới nó l â m vân lại tức giận cho dù bản đồ kia đã giúp hắn rất nhiều lần nhưng đôi khi nó lại không nghe lời không biết là với tu vi bảy sao hiện tại có thể luyện hóa bản đồ kia chưa thử chui vào hỗn độn sơn hà đồ thì không ngờ lại dễ dàng chui vào đó l â m vân mừng rỡ quả nhiên không gian trong bản đồ này đã được mở lớn rất nhiều nhưng không biết là luyện hóa như thế nào đây tuy nhiên lâm vân nghĩ tới một điều có lẽ sơn hà đồ này không thể luyện hóa mà nó chỉ nhận chủ mà thôi vừa nãy khi chui vào bản đồ mình đã cảm thấy có sự liên hệ giữa mình và nó chứng tỏ bản đồ này đã nhận mình làm chủ không biết đây là bảo bối gì mà lại có ý thức riêng như vậy thực sự là đồ tốt lâm vân thử phóng ra ý niệm hôn độn sơn hà đồ liền tự động xuất hiện trên đỉnh đầu tạo thành một màn phòng ngự màu bạc mà cái bản đồ này cũng thật kiêu ngạo thấy chủ nhân của mình có t u vi cao mới chấp nhận thực sự khinh bỉ nó nên gọi là hỗn độn à hỗn đản sơn hà đồ mới đúng ngay tới đây lâm vân liền cười ha hả nhưng hắn lập tức cảm giác được sự bất mãn của sơn hà đồ ừ bất mãn thì thế nào đã nhận chủ rồi ta bảo gì phải nghe nấy còn sợ không điều khiển được một cái bản đồ nho nhỏ như ngươi sau nếu giới tu chân mà biết lâm vân gọi sơn hà đồ là hỗn đản sơn hà đồ và nho nhỏ thì đã lập tức lên liều mạng với hắn rồi b à bố như vậy mà không biết coi trọng thực sự là phung phí của trời lâm vân thu hồi sơn hà đồ lại nhìn tinh hệt t ầ n châu thì thấy nó đã hút xong toàn bộ hỏa diễm không màu vào chỉ lưu lại một mảng màu trắng có lẽ bùn đất trong đây đã bị ngọn lửa nung đốt nhiều năm cho nên trở thành màu trắng như vậy thế nhưng ở giữa màu trắng đó lại có những viên đá màu đỏ hấp dẫn ánh mắt của lâm vân lâm vân liền nhặt một viên lên cẩn thận nhìn là thiên diễm tinh kim lâm vân kêu lên một tiếng thật không ngờ thứ này có là sự thật trên cái thẻ ngọc mà hắn tìm được ở núi tuyết m i simi có nhắc tới 27 kỳ bảo trong thế giới tu chân trong đó có thiên diễm tinh kim thẻ ngọc nói rằng là thứ này đã tuyệt tích kể cả là tu chân giới chưa đừng nói chi tới địa cầu chỉ ở tuyệt cảnh thiên diễm mới có khả năng tồn tại kỳ bảo nghịch thiên như vậy lẽ nào nơi này chính là tuyệt cảnh thiên diễm lâm vân nghĩ tới đây liền tranh thủ thời gian tìm kiếm nốt số thiên diễm kim tinh này một tiếng sau hắn đã tìm được tới năm mươi hai viên thiên diễm kim tinh lớn nhỏ khác nhau viên lớn thì cỡ bằng quả bóng đá mà viên nhỏ thì chỉ bằng quả trứng gà lâm vân rời đi cái nơi khiến hắn đã phải vất vả mấy năm và nhiên phát hiện trên tấm bia đá phía ngoài có ghi tuyệt cảnh thiên diễm nguyên lai、like、nơi mà mình chống chọi mấy năm này thực sự là tuyệt cảnh thiên diễm cảm nhận được tinh thần trâu lơ lửng trôi trong tử phủ lâm vân cảm thấy thời gian qua không uổng phí nhưng hiện tại hắn rất nhớ hàn vũ tích không biết là nàng ấy bây giờ thế nào cầm thẻ ngọc lên kiểm tra lại những thứ lần trước không nhìn thấy hiện tại đã rất rõ ràng đây là một cái thẻ ngọc dạy về phương pháp luyện đan hình như cấp bậc khá cao nhưng lúc này lâm vân không có tâm trạng để mà nghiên cứu hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây trở về địa cầu rồi tìm thời gian nghiên cứu tứ thập cửu trận nhưng lâm vân vừa thu hồi thẻ ngọc bước ra tuyệt cảnh thiên diễm thì nghe thấy có tiếng kêu sợ hãi thật không ngờ vừa mới đi ra ngoài thì đã gặp người nghe tiếng kêu thì có vẻ như là một nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là một cô gái còn là một cô gái rất xinh đẹp nhưng cô ta đã bị thương không nhẹ đoán chừng cô ta nhìn thấy mình sống sót đi ra tuyệt cảnh thiên diễm cho nên mới kêu lên lâm vân cười nhạt không biết ở trong này đã bao lâu thuận tiện hỏi cô ta cũng được anh đừng có tới đây cô gái này thấy lâm vân không biết xấu hổ rõ ràng trần c h u ồ n g có cái đèn pin to tướng mà còn mỉm cười đi về phía mình vội vàng nhắm tịt mắt lại rồi kêu lên lâm vân nghĩ bụng chẳng lẽ cô ta còn sợ mình ăn thịt cô ta s a o việc gì mà phải khoa trương như vậy nhưng thấy cô gái này không dám nhìn hắn thì lâm vân mới chợt nhớ ra là mình không mặc quần áo khuôn mặt liền đỏ lên vội vàng lấy một bộ quần áo bên trong tinh giới rồi mặc vào ít nhất cũng phải che đi cái đèn pin trung quốc lâm vân định hỏi cô gái này xem là hắn đi vào tuyệt cảnh thiên d i ễ m đã bao lâu không ngờ lại xảy ra một chuyện xấu hổ như vậy mặc xong quần áo lâm vân không muốn hỏi cô ta nữa mặc dù hơi kỳ quái vì sao cô ta xuất hiện ở đây nhưng hắn không quá để ý đợi chút lâm vân đang định rời đi thì cô gái kia lại gọi hắn lại có chuyện gì không lâm vân bình tĩnh nhìn cô ta trong lòng cũng không khỏi thầm khen dung nhan của cô gái này thậm chí không hề thua kém vũ tích đây cũng là một mỹ nữ thuộc về hàng tuyệt sắc một cô gái xinh đẹp như vậy chủ động gọi hắn đương nhiên không thể làm ngơ cho dù cô ta đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của hắn rồi nhưng hắn lập tức muốn rời đi hai người cũng khó mà gặp lại được anh vừa mới đi ra từ tuyệt cảnh thiên diễm phải không cô gái kia không còn vẻ tức giận nữa mà chuyển thành sợ hãi và kinh ngạc đúng vậy có vấn đề gì không sắc mặt của lâm vân trầm xuống cô gái này biết mình tiến vào tuyệt cảnh chứng tỏ cô ta cũng là một trong những người muốn truy bắt mình nữ nhân t r y ệ t sắc này cho dù bị thương rất nặng nhưng tu vi cũng là kết đ à n hậu kỳ coi như là một nhân vật không biết cô ta tới một nơi hoang vắng như vậy là có ý đồ gì trời ạ anh thực sự là đi ra từ tuyệt cảnh thiên diễm s a o lâm vân vừa nói hết câu cô ta liền sợ hãi kêu lên một tiếng rồi nhìn lâm vân cẩn thận thân sắc mang theo vẻ sợ hãi mê hoặc thậm chí có cả khát vọng đang lúc mà lâm vân sắp mất kiên nhẫn thì cô ta đã nói tiếp chẳng lẽ anh chính là lâm vân người mà năm năm trước bị bước tới tuyệt cảnh thiên diễm s a o anh ở trong này năm năm mà vẫn có thể thoát ra ngoài ư ý tứ rất rõ ràng là đã nhiều năm như vậy mà người vẫn còn sống nhăn răng ư lâm vân hử lạnh một tiếng đúng vậy chính là lâm mỗ muốn mạng của ta thì lên đi nhưng đừng trách ta ra tay ác độc trong lòng hắn lại nghĩ vậy mà đã trôi qua mẹ nó năm năm rồi thời gian thật là nhanh trong những năm này chắc là đã xảy ra không ít chuyện không biết gia đình mình hiện giờ thế nào rồi p h tích có khỏe không lâm tiền bối cũng đừng hiểu lầm đối với anh tôi chỉ có sự kính ngưỡng mà thôi không hề có địch ý cô gái xinh đẹp kia vội vàng nói ủa vậy hóa ra cô ở đây không phải vì chờ tôi sau lâm vân sững sờ nhưng mà cũng đúng thôi có ai nghĩ tới đi vào tuyệt cảnh thiên diễm mà còn có thể sống sót cơ chứ h ú n g hộ thời gian đã qua năm năm cô ta gọi mình là tiền bối p h ỏ n g chừng do tu vi của mình cao hơn cô ta đương nhiên là không phải tôi tới nơi này chỉ là muốn thu một ít hỏa diễm trong đó mà thôi cô gái giải thích lâm vân n g h e vậy liền ngẩn người chẳng lẽ cô gái này cũng có món bảo bố như tinh thần c h â u của mình có thể hút hỏa diễm sao nhưng lâm vân lập tức nhìn thấy chung quanh đây có bảy bố trận pháp liền hiểu là cô ta muốn dựa vào trận pháp để thu hỏa diễm nên liền hỏi cô thu thập hỏa diễm thì liên quan gì tới tôi tôi đề nghị cô không nên tiếp tục thu nữa hỏa diễm trong này đã bị tôi lấy đi hết rồi cô có bố trí trận pháp cũng vô dụng cái gì hỏa diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm đều bị anh lấy đi ư cô gái nghẹn ngào kêu lên anh chàng lâm vân này chẳng những đi ra được từ tuyệt cảnh thiên diễm còn có thể lấy đi hỏa diễm trong đó hắn rốt cuộc là ai có vấn đề gì không lâm vân lạnh lùng hỏi nếu tin tức hắn thu được hỏa diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm mà bị truyền ra ngoài thì lập tức sẽ có nhiều người tới truy đuổi hắn năm đó bị nhiều tu sĩ đuổi giết như vậy lâm vân đã thậm hận trong lòng ngay cả những tu sĩ luyện khí trúc cơ cấp thấp cũng đuổi giết hắn hiện tại hắn chỉ ước gặp được một người trong số đó rồi trả cho chúng cả vốn lẫn lời nếu không có tên nào chủ động thì hắn đương nhiên cũng không chủ động đi tới tận cửa mà tìm những người đó h u ố n hồ năm đó có rất nhiều người truy đuổi hắn hắn cũng không thể nhận ra hết bọn này thần sắc của cô gái kia thay đổi nhiều lần nhưng không biết kinh hãi hay là nghĩ tới cái gì hồi lâu mới thở dài một tiếng lâm tiền bối tôi tên là thẩm uyên tôi nghĩ rằng chắc tiền bối đã từng nghe qua về phái giao hoa năm đó l â m v â n cười ha <cười> phái giao hoa s a o đương nhiên là tôi từng nghe qua rồi hắc hắc cười hăng hắc hai tiếng lâm vân không nói gì thêm hắn đang chuẩn bị tới phái giao hoa rồi trả mối t h ù đuổi giết năm đó thẩm uyên nghe khẩu khí của lâm vân như vậy cũng biết lâm tiền bối có k i ử u hận rất lớn với phái giao hoa của mình nhưng vấn đề của mình chỉ có thể nhờ hắn giúp đỡ mà thôi tôi muốn nhờ lâm tiền bối giúp tôi một việc thẩm uyên cắn môi nói sắc mặt lâm vân trầm xuống giúp đỡ lã tử không giết ngươi đã là phúc của ngươi còn muốn nhờ ta giúp đỡ nằm mơ thấy sắc mặt lâm vân âm trầm như vậy thẩm uyên biết hắn đang nghĩ gì vội vàng nói đương nhiên tôi sẽ trả công khiến cho tiền bối thỏa mãn à có t h ù lao gì cô nói trước xem lâm vân suy nghĩ p h ả i giao h ò a giàu có như vậy từ phần thưởng truy nã mình là có thể thấy được nếu như việc cô ta nhờ mà không lớn thì mình cũng nhân cơ hội này kiếm chút t h ù lao cũng được nhưng m ố i thù đuổi giết kia là không thể không báo n h a cô gái kia nhờ mình hỗ trợ chắc có liên quan tới thiên diễm dù sao mình đang có rất nhiều nếu cô ta đưa ra thủ lao thích hợp thì cho cô ta một chút chút lửa cũng chả sao thấy lâm vân không hỏi là giúp đỡ cái gì mà hỏi thủ lao trước trong lòng thẩm uyên thẩm khinh bỉ nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài nghe nói tiền bối rất quan tâm tới trận đồ năm đó chỉ vì một bộ tứ thập kiểu trận mà đắc tội với vạn bảo c á t hiện tại tôi có một bộ trận giản thời thượng cổ không hề thua kém tứ thập k i trận có thể làm thù lao để trả cho tiền bối nhưng yêu cầu để mở trận giản này là phải luyện tới hóa thần kỳ mới được hơn nữa tôi còn có mười viên linh thạch cực phẩm môn phái của chúng tôi đã cất giữ linh thạch này nhiều năm hiện tại cũng có thể giao cho tiền bối lâm vân sững sờ không chỉ nói mười viên linh thạch cực phẩm cho dù chỉ cần bộ trận giản kia cũng đủ lâm vân thỏa mãn rồi vậy mà cô ta đồng ý dùng cả hai thứ quý giá đó làm thù lao không lẽ cô ta cần không chỉ là một ít hỏa diễm lâm vân vừa có suy nghĩ này bởi vì hắn không biết thiên diễm kia lợi hại cỡ nào nhìn lâm vân âm trầm bất định thẩm uyên cắn răng tiếp tục nói tiểu nữ tuy chỉ là thân gái yếu ớt nhưng nếu tiền bối cần cũng có thể coi như thủ lao dùng một ít thiên diễm đổi hai thứ kia đã khiến lâm vân hài lòng không ngờ thẩm uyên còn đưa thêm cả cô ta vào trong thủ lao nữa khiến cho lâm vân cảnh giác lẽ nào cô ta cần rất nhiều thiên diễm sau hay là cô ta còn có ý đồ gì khác cô thử nói yêu cầu của cô tôi nghe xem nào lâm vân không có biểu tình mà nói tiếp tôi có hai yêu cầu một là tiền bối cho tôi một ít thiên diễm hai là nếu tu vi của tiền bối đã đạt tới nguyên anh thì nhờ tiền bối giải trừ chất độc trong người tôi tôi đã bị trúng một loại độc chỉ có tu sĩ nguyên anh mới giải được thẩm uyên nói xong liền khẩn trương nhìn lâm vân chỉ đơn giản như vậy thôi sao tôi còn tưởng cô muốn tôi không bỏ qua mối thù hận với phái giao hoa của cô nếu chỉ yêu cầu đơn giản như vậy thì tôi làm được lâm vân đúng là sợ cô ta muốn mình quên đi chuyện báo thù phải biết rằng việc t ế i phái giao hoa đòi lại danh dự là việc bắt buộc nhưng mười viên linh thạch cực phẩm lại khiến hắn động tâm bây giờ lâm vân không còn là con nai vàng ngơ ngác như lúc trước hắn biết giá trị của linh thạch cực phẩm ghê gớm cỡ nào đây là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nếu tiền bối muốn đi t ế i phái giao hoa báo thù thì tôi lại càng mừng thẩm uyên bỗng nhiên nói lâm vân liền nhíu mẩy vì sao do dù một lát thẩm n g uyên mới nói bởi vì phái giao hoa xảy ra biến cố nên bọn họ đã không còn phong quang như ngày trước môn chủ bạch ngưng của chúng tôi bởi vì bị kết tội phản bội cho nên đã bị vây công giết chết ba vị trưởng lão trong môn phái thì bị lừa gạt có hơn bốn trăm đệ tử nội môn của giao hoa phái bị giết cơ hồ đã vượt qua ba phần năm số đệ tử số còn lại đều là những tên nằm vùng của người kia tôi hoài nghi ba vị thái thượng trưởng lão không phải bị lừa mà là bị uy hiếp hoặc là đã bị giết rồi tôi vốn là thánh nữ của phái giao hoa hiện tại tôi muốn nhờ vào thiên diễm để ngưng kết nguyên anh chỉ cần tu vi của tôi bước vào nguyên anh tôi có thể nắm chắc trong vòng vài năm đoạt lại giao hoa phái trả thù cho sư phụ lâm vân nghe xong thẩm uyên nói liền sở mũi đúng là chó cắn chó như vậy thì mình tạm thời không cần đến đó mà cô nàng thẩm uyên này rõ ràng là một thánh nữ lại sẵn sàng kính dâng cơ thể của cô ta chứng tỏ cô ta rất hận tên kia nghe tên đây lâm vân liền nói tôi đồng ý giao dịch với cô đưa cho tôi thứ mà cô muốn dùng để thu lấy thiên diễm thẩm uyên thấy lâm vân không tỏ vẻ gì à, liền lấy ra một cái chai màu xanh lâm vân vừa cầm cái chai liền biết nó không phải thứ tầm thường ngoại trừ viên ngọc và bản đồ ra thì mình không có thứ nào so được với nó xem ra vẫn cần một loại pháp bảo tốt bằng không cứ luôn dùng thanh kiếm nhỏ đoạt được từ chỗ c lão tổ côn l ầ n thì cũng không hay ho cho lắm một tiếng sau lâm vân cầm lấy tiền công thỏa mãn rời khỏi khu vực tuyệt cảnh thiên diễm giúp thẩm uyên giải độc chỉ là việc rất nhỏ đối với hắn thẩm uyên kinh dị nhìn lâm vân không chút do dự rời đi cũng không nói nhiều một chữ hắn không nhắc tới việc mình phải giao thân thể cho hắn chẳng lẽ hắn còn trướng mắt mình sau lúc đầu thẩm uyên tính toán chỉ cần lâm vân muốn thân thể của cô ta cô ta sẽ nhờ hắn giúp mình làm việc nhưng người ta đã không nhắc đến thì cô ta cũng không dám chủ động đề nghị này là thẩm uyên rất quyết tâm mới dám đưa ra không thể báo tù thì thân thể này giữ lại có tác dụng cây i ắ m gì nhưng lâm vân rõ ràng còn không thèm ngó tới thẩm uyên không ngờ sắc đẹp đã từng khiến bao nhiêu người ngấp nghé của mình lại không vào nổi mắt tên kia tuy thẩm uyên thở phào nhẹ nhõm vì lâm vân không muốn làm điều đó nhưng cô ta lại có chút không cam lòng chẳng lẽ mình lại không chịu nổi như vậy sao liệu có phải người này có vấn đề ở chỗ kia nhưng lúc đầu mình nhìn thấy hắn thì chỗ đó của hắn không hề nhỏ rõ ràng là dài bằng một cái đèn pin trung quốc có ba pin vừa nghĩ tới đây khuôn mặt của thẩm uyên lại đỏ bừng lên cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu đó là ở trạng thái bình thường nha nếu vào trạng thái chiến đấu thì không biết còn kinh khủng tầm cỡ nào một tiếng sấm vang lên khiến thẩm uyên d ù n g mình một cái mình suy nghĩ những điều này làm gì việc quan trọng nhất bây giờ là phải tu luyện tới nguyên anh không có người khác hỗ trợ chẳng lẽ mình không thể báo thù được hay sao h à diễm trong tuyệt cảnh thiên diễm đã không còn không biết thiên diễm kim tinh trong truyền thuyết có ở đó không nghĩ tới đây thẩm uyên lập tức chui vào tuyệt cảnh thiên diễm một ngày sau nàng rời khỏi khu vực tuyệt cảnh tâm trạng hiện tại vô cùng hưng phấn cô ta không ngờ mình lại tìm được tới ba viên thiên diễm kim tinh chỉ cần một viên thôi đã đủ cho cả giới tu chân phải tranh đoạt vậy mà mình có thể tìm được ba viên to bằng quả trứng gà có thứ này trong tay cho nên cô ta không dám lưu lại đó nữa nếu như bị người khác phát hiện thì mình cũng sẽ giống như lâm vân nằm đó không ngừng bị truy sát không biết cái tay lâm vân kia có tìm được thiên d i ễ m kim tinh hay không tuy nhiên hắn có vẻ là một tán tu có lẽ căn bản không biết được tác dụng viên đá là gì ba ngày sau thì tin tức tuyệt cảnh thiên diễm không còn hỏa diễm trong đó đã lan truyền khắp cả khôn xuân giới dẫn tới vô số tu sĩ đi đó tìm kiếm thiên diễm kim tinh cuối cùng một tu sĩ kết đan tìm được một viên nhưng lúc đi ra y lập tức đã bị vô số tu sĩ chấm giết để tranh giành về sau thì viên đá thiên diễm kim tinh đó biến mất vô tung ảnh cũng không biết là cuối cùng nó rơi vào tay ai